kính chào, trước vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng thất huyết đồng, mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang ngâm chi ngoại tác giả nhị Cẩn, chương bốn trăm bảy mươi lăm thư lệnh tùy hành. phong hải quận bên ngoài hình ngục tì sụp xuống phía dưới quận đô Hứa thành sắc mặt âm trầm bước ra hắn gầm đầu nhìn những quận đô tàn phá bên trên thân thể nhoáng lên một cái bay đi rất nhanh liền đến đô thành quận đô bay thẳng đến nơi chú đóng của lê minh bát tồng trên đường đi từng đoà kiến trúc đổ vỡ không ngừng chiếu vào trong tầm mắt của Hứa thành hiền nhân kịch biến hôm qua đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho đô thành phồn hoa mà con đường ngày thường hối hả người qua lại cũng trở nên vắng lặng hơn nhiều người thành nhìn thấy về bàng hoàng mờ mịt căng thẳng cùng với sự sợ hãi trong thần thái vội vàng của những người đi đường thừa thớt quân trường tử vong một cách ly kỳ vốn cũng đủ khiến cho người ta hoảng loạn mà hình ngục tì tàn vỡ làm cho nhân tâm kinh sợ hơn nữa tiền tức thánh lan tộc xâm chiếm càng khiến cho trái tim của những người này dâng lên lo lắng cực lớn trong này thậm chí còn có một ít chúng tu sĩ có dấu thần sắc sợ hãi dẫu sao không phải tất cả mọi người đều là chấp cấm giả gà thành thu hồi ánh mắt một đường bay nhanh rất nhanh liền đi tới phân tông của liên minh bát tông có tử huyền tọa chấn phân tông coi như hoàn hảo chỉ là bây giờ phần lớn đệ tử liên minh ở bên trong đang sửa xác lại hành lý giống như đang chuẩn bị xuất hành gà thành đảo mắt nhìn qua cũng không hề dừng lại mà đi thẳng đến chỗ tử huyền thượng tiên khi tới liền thấy tử huyền đang ngồi cùng với khuây mật lý thi đào của nàng thần sắc của hai người nghiêm nghị đang thương thảo chuyện quan trọng Sau khi nhìn thấy hứa Thành, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng của tử huyền lộ ra một tia nhu hòa. Hứa thanh, ta đang đỉnh chút nữa sẽ đi tìm ngươi, ta nhận được triệu oán khẩn cấp của tông môn, không thể ở chỗ này nữa, hôm nay sẽ phải truyền thống trở về. Cấm thi bạo phát, chập kiếm cùng đã hạ lệnh đối với ngân Hoàng Châu, để cho tất cả mọi người và tông môn bên trong ngân Hoàng Châu cần phải kháng trụ họa thi cấm. Giọng nói của tử huyền mang thống ngưng trọng. Hứa thành nghe vậy trong lòng trầm xuống hắn chính là người đầu tiên phát hiện ra việc bên thi cấm Tự nhiên biết rõ trong đó đã xảy ra chuyện gì Trên thực tế lúc trước Liên minh Bát Tông Cùng với Chấp Kiếm Đình Đã biết được kẻ đứng sau họa thi cấm Chính là Thánh Lan Tộc Cũng đã làm đề phòng rồi Cho nên người không cần lo lắng về bên sư phụ của ngươi. Mà mục đích Thánh Lan Tộc làm nổ thi cấm Bây giờ cũng đã lộ ra rồi Bọn chúng muốn dùng việc này để kiềm chế bớt Một bộ phận thế lực châu khác của phong hải quận Hứa thành Trong khoảng thời gian này Thời thế sẽ rất hỗn loạn trước mắt người cứ ở bên cạnh cung chủ châu kiếm cung Có lẽ an toàn hơn so với bên ngoài Cho nên lần này ta cũng không gọi người cùng nhau trở về Người ở nơi này nhất định là phải cảnh giác nhiều hơn Trong mắt tử huyền lộ ra một tia ân cần Lấy ra ba khối ngọc giản đưa cho hứa thành Một khối là ẩn nấp Tương tự với hình vẽ ẩn nấp ta cho ngươi lần trước Còn có một khối là truyền tống trong phạm vi lớn Và thời khắc mấu chốt Có thể dùng để tránh đi hung hiểm Một khối cuối cùng là ẩn chứa Một đám thần niệm của ta Có thể chống cự một cái trí mạng cho ngươi Trong lòng hứa thành dâng lên gợn sóng Sau khi nhận lấy cũng lặng lẽ Lấy ra một chút đạo quả của thập tràng đưa lên Dẫu sao vật này Có hiệu quả khi luyện khí và luyện đan Chợp kiếm cùng vật chất phong phú Cũng không cần vội Nhưng đối với Liên minh bát tông mà nói Những thứ đạo quả này có hiệu dụng không nhỏ Sau khi tử huyền nhìn thấy Cũng sắc mặt thơi đổi Không khách sáo về hứa thành Sau khi thu hồi lại dặn dò một phen, Cho đến một lúc lâu sau Theo toàn bộ phân tông chỉnh lý xong Trong ánh mắt đưa tiễn của hứa thành Phân tông liền mình bắt tông rời đi Trước khi đi Tử huyền nhiều lần quay nhìn lại hứa thành Ánh mắt hai người nhìn nhau Cho đến khi đi tới bên cạnh truyền tông trần Lần cuối cùng nhìn thoáng qua nhau Theo một tia sáng tàn ra Tử huyền cô với đệ tử phân tổng biến mất Tâm tình của Lý Thi Đào rõ ràng Cũng rất nặng nề Sau khi tử huyền đi Nàng nhẹ nhàng gật đầu về hứa Thành Và cũng vội vàng rời khỏi Nhìn qua truyền tống trận Vẻ mặt hứa Thành chậm rãi đờ đẫn Hắn đã từng rất quen thuộc loại cảm giác này Bây giờ giống như trở về Thời điểm một người ở trong khu ổ chuột nằm đó Nên đi chập kiếm cùng báo cáo rồi Hứa Thành lầm bầm Lâu hắn quay người rời đi ánh nắng hoàng hôn chiếu vào trên đạo bào tạo thành một màu huyết sắc cũng kéo theo thân nhảy của hắn trở nên vô cùng dài. Hoàng hôn trôi qua, một cái chớp mắt khi đêm tối phủ xuống, Hứa Thành đã đi tới chớp kiếm cùng. Ngay khi xuất hiện, Không Tường Long nhận được truyền thông của Hứa Thành lập tức từ bên trong chớp kiếm cùng dùng tốc độ cao nhất bái ra. Sau khi tới gần nhìn đến Hứa Thành, trong ánh mắt của Không Tường Long bỗng lộ ra vẻ giật mình. Nhân nhân biến hóa tu vi của hỡi Thành đã bị khổng tường Long phát hiện Dẫu sao nếu so sánh cùng với lúc trước khi rời đi Thì bây giờ Hứa Thành biến hóa quá lớn Thậm chí khổng tường Long có một loại cảm giác giống như đối mặt với Nguyên Anh Nếu như đổi thành lúc khác thì khổng tường Long nhất định sẽ tò mò hỏi Nhưng bây giờ quận đô kịch biến khiến chậu y cũng không có tâm tình này Sau khi tới gần liền châm thấp mở miệng Hỡi Thành từ bên biên giới vừa mới chuyển đến tin tức. lực lượng pháp bảo cấm kỵ không thể nào hoàn toàn ngăn cản được đại quân của thánh lan tộc chỉ thoáng chỉ hoãn cước bộ của bọn chúng thôi đi thôi chấp kiếm giả cũng lần lượt trở về rồi tối nay công chủ sẽ an bài kế hoạch tác chiến cho toàn bộ chấp kiếm giả trong quận đô hiện giờ người chân chính là thư lệnh tùy hành đi theo công chủ Không tường long nhìn hứa thành nhẹ giọng truyền ra lời nói hứa thành bình tĩnh nhẹ gật đầu hắn như nhớ rõ ngoài thân phận bình sĩ chức vụ nguyên bản của hắn là thư lệnh tùy hành đi theo cung chủ. Sự thật cũng đúng là như Khổng Tường Long nói, ngươi thành bước vào chập kiếm cung không lâu, hắn liền được cung chủ triệu hoán. Chỗ sâu trong chấp kiếm cung, trong chấp kiếm đại viện, ngươi thành không có bất kỳ chỉ hoãn nào, lập tức đi đến và nhìn thấy cung chủ chấp kiếm cung, trong mắt trần ngập tờ máu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đang đứng trước một tấm địa đồ qua ngành cực lớn. Trên người của cung chủ mang theo một chút máu thành, vẻ mỏi mệt trên người vô cùng đồng đậm. Hiển nhiên từ lúc quận đồ xuất hiện kịch biến cho tới bây giờ, công chủ không hề nghỉ ngơi một chút nào. Bốn phía có bảy tám vị chấp kiếm giả, bốn đại chấp sự cùng với phó công chủ cũng ở đó. Trên thân của mỗi người đều có thường thế không giống nhau, nặng nhất chính là hai vị phó công chủ. Đây là do hôm qua bọn họ chân áp, phân thân thần linh gợi ngục ti, cùng với công chủ mà bị thương. Bây giờ không đủ thời gian để khôi phục. Đang tiếp nhận điều phối và ăn bài của công chủ, Theo công chủ căn dặn, thần sắc của bốn đại chấp sự cùng với hai vị phó công chủ đồng loạt ngưng trọng ngô vâng. Mỗi người đều lần lượt rời đi. Lúc đi ngang qua hứa thành, vợ lớn đều gật đầu về phía hắn, trong mắt có thầm ý. Cho đến một lát sau, sau khi trong đại điện không có người nào khác, ánh mắt của công chủ rời khỏi bản đồ quang ảnh, quay người với biểu cảm nghiêm khắc nhìn về phía hứa thành. Chập kiếm giả hứa thành tới đầy báo cáo. Hứa thành thần sắc nghiêm túc, chắp tay cúi đầu. hứa thành chỉnh lý kiểm tra lại danh sách chấm kiếp giả trở về tìm ra người nào chưa trở về tra ra nguyên nhân của vẽ an bài thời gian hội nghị tối này có vấn đề gì không công chủ trầm giọng mở miệng tuần pháp chỉ hứa thành nghiêm mắt nói công chủ gật đầu không để ý tới hứa thành nữa y có quá nhiều chuyện phải xử lý bây giờ phóng ngoài quật loạn trong giặc ngoài một khắc khi quận trưởng vẫn lạc tất cả trọng trách đều đặt ở trên người của y hứa thành cũng rất đúng ngược cuối đầu rời đi sau khi đi ra đại điện hắn cầm lấy kiếm lệnh dựa theo công chủ căn dặn bắt đầu bồ lưu xử lý công việc vào thời khắc này thân phận tư lệnh tùy hành đã xứng với danh thực hắn có quyền hạn điều tra bất luận ghi chép gì toàn bộ trong kiếm giả cũng cần phải phối hợp cùng với hắn nhưng có một mình hắn cũng không đủ sức lực cho nên sau khi trầm ngâm người thanh liền truyền âm cho khổng tường long rất nhanh khổng tường long sơn nà tử cùng với vương thần còn có dạ linh Cùng nhau đi tới vị trí của hứa Thành. Dưới sự phối hợp của bọn họ, hứa Thành rất nhanh nên sửa sang lại danh sách người tham dự cùng với nguyên nhân những người chưa trở về mà cung chủ cần. Cuối cùng định ra hội nghị vào giờ tí và chuẩn bị sân bãi. Trước giờ hội nghị một canh giờ, lấy quyền hạn của bản thân thông báo cho toàn thể chấp kiếm giả. Tiếp nhận mệnh lệnh của cung chủ, thông báo cho toàn bộ chấp kiếm giả biết. Tối nay, giờ tí, tại quảng trường số một ở khu đông chấp kiếm cùng tham gia hội nghị. Vào thời khắc này, giọng nói của hứa thành vang vọng bên trong toàn bộ lệnh kiếm của chấp kiếm giả. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính truyền ra giọng nói từ khi có thân phận thư lệnh tùy hành. Rất nhanh, giờ tí đã tới gần. Trên quảng trường số 1, ở khu đồng, toàn thể chấp kiếm giả nhanh chóng bày đến. Không cần tổ chức trật tự chấp kiếm cùng vốn đã có kỷ luật xâm nghiêm Bây giờ gần 10 vạn chấp kiếm giả đứng ở nơi đó, rậm rạp vô số, đồng thời cũng rất ngay ngắn trật tự Dựa theo tù vi của từng nhóm, từng đội, từ có đội trưởng, của đội. Không có người nói chuyện, chỉ có sự nghiêm túc bốc lên trong trái tim của mỗi người. Trong mắt của bọn họ phần lớn ẩn chứa tức giận, còn có cố chấp. Quân trường vẫn lạc, hình ngục ti sụp đổ, trên tranh hằng lâm. Một loạt sự tình sẽ không khiến cho châm kiếm giả sợ hãi, sẽ chỉ làm sát ý của bọn họ càng mạnh hơn. Lúc này khí tức hội tụ của một chỗ tràn ngập bát vương dưới sự dẫn dắt. Bầu trời xuất hiện vòng xoáy, âm âm chuyển động. Khí thế kinh người lúc bốn vị đại chấp sự cùng với phó công chủ đồng loạt phủ xuống, cuối cùng xuất hiện ở trước toàn bộ chấp kiếm giả. Là công chủ thần sắc nghiêm túc, không giận mà uy. Mà Hứa Thành đi theo sau lưng công chủ, theo toàn thể ánh mắt chấp kiếm giả hội tụ tới, thân ảnh của Hứa Thành cũng chiếu vào trong mắt của mọi người. mà hắn không cảm xúc, dừng lại ngoài ba triệu sau công chủ, lặng lẽ đứng ở đời đó, nhìn về phía công chủ. Ánh mắt công chủ đào qua mọi người phía dưới, sau một lát, lên truyền ra giọng nói trầm thấp, vang vọng khắp bát phường. Các chập kiếm giả, chiến tranh đã đến rồi. Trong vô số năm tháng, dã tầm của thánh lan tộc đối với phong hải quận nhân tộc chúng ta không hề giảm bớt chút nào. Bây giờ cũng không phải là lần đầu tiên khởi xướng chiến tranh, nhưng không ngoài dự tính. Toàn bộ bọn họ đều sẽ thất bại. Mà một ngàn năm gần đây, ta cùng với quận trường đã vẫn là. bao gồm toàn bộ chấp kiếm giả, đã làm xong chuẩn bị đối mặt với một trận chiến sinh tử này từ đâu. Cho dù bây giờ nhóm quân địch đầu tiên của Thánh Lan Tộc do Hồng Linh Vương Triều cùng với Nguyệt vụ Vương Triều tạo thành đã tiến vào phong hải quận, nhưng bản thân ta vẫn tràn đầy tin tưởng. Nếu như tất cả mọi người tận trung cương vị công tác, không xảy ra chỗ sai xuất, mọi việc đều an bài tỉ mỉ cẩn thận. Chúng ta có thể giống như tin liệt phong hải quận các thời kỳ, Chứng minh rằng chúng ta có thể thù hộ phong ngải quận, có thể giành được chiến thắng trong gió lốc chiến tranh, sống sót trong uy hiếp của thánh lan tộc, và lại dưới vụng hành cung phụ trợ, bao gồm cả thánh ma tộc ở bên trong. Tất cả 379 minh tộc sẽ cùng nhau tham dự vào trận chiến tranh này. Còn có cận tiên tộc, vào sáng ngồm này ta đã đích thân cầu thông, bọn họ đã lựa chọn phong tòa tổ địa, toàn tộc không được ra ngoài nửa bước. cho nên trận chiến tranh này trên thực tế chúng ta không hề yếu ớt. công chủ bình tĩnh mở miệng, không có ngữ điệu xuất sục gì cả, mà chỉ chậm rãi kể ra rõ. Nhưng mà có một ít chuyện các người cần biết được. Hôm nay, tại nơi cách phóng hải quận cực kỳ xa xôi trong hoàng vực của tộc ta đã xảy ra hoai chuyển. Một, nhân hoàng bổ nhiệm tân quân trường cùng với viện quân lấy phương thức truyền thống vực giới, vốn là ngày mai sẽ đến.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 Phân tán bộ phận lực lượng của các chầu, đây là mục đích của Thánh Lan Tộc. Hình ngục ti tàn vỡ, phạm nhân vượt ngục, tất cả đều để làm loạn phong ngoại quận, khiến cho chúng ta rơi vào tình trạng. Loạn trong giặc ngoài, đây cũng là mục đích của Thánh Lan Tộc. Tiếng hít thở ồ ồ từ trong miệng của 10 vạn chấp kiếm giả truyền ra. Lời nói của công chủ khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả hứa thanh, chân chính ý thức được bây giờ phong ngoại quận nguy cấp giống như sóng giữ phong bạo vậy. Nhưng giọng nói bình tĩnh của công chủ tựa như định hải thần châm, khiến cho tâm của tất cả mọi người lại từ từ bình tĩnh dần lại. Chỉ có nghiêm túc và quyết tâm, không ngừng bốc lên. Nhìn qua mọi người, giọng nói của công chủ dừng lại một chút, nhạt nhạt mở miệng. Không phải sợ, chơi có sập, ta tới gánh. mươi 476 Chiến sự phong hải Công chủ là một người mạnh mẽ cứng rắn, không thích dùng quá nhiều lời nói để biểu đạt. Chỉ một câu này thôi là đã đủ. Toàn bộ chấp kiếm giả gần đầu, ánh mắt hội tụ trên người cung chủ, trong mắt hiện lên vẻ cố chấp, mang theo tôn kính, mang theo tín niệm. Tất cả mọi người, một khắc trở thành chấp kiếm giả đều đã thể qua, và lại bên trong nghi thức của các người tham dự cũng đều có một câu. Hộ vệ nhân tộc, trạm bình minh ác tính mảnh tách ra ánh sáng thiên địa Những lời này không phải là khẩu hiệu. Các người đã từng hô qua, ta cũng đã từng hô qua, Mà bây giờ chính là lúc chúng ta cần phải làm như vậy Công chủ bình tĩnh nói Cho nên tiếp theo Các người phải tự như thủ túc Tận lực hỗ trợ Quyết không lay động Tuyệt không nói bại Chúng ta sẽ tổn vong cùng với phong hải quận Chiến đấu đến cùng Cho dù tương lai toàn bộ phong hải quận Lâm vào chiến loạn và tàn vỡ Đại quân nhân tộc chúng ta Cũng sẽ ở dưới thánh mệnh của nhân hoàng Tiếp tục chiến đấu Thẳng đến khi thời cơ thích hợp Dập tắt ngọn lửa truyền thừa của Thánh Lan Tộc Công chủ ngóng nhìn Mười vạn chấp kiếm giả phía trước Hiện giờ ta hạ lệnh xuống dưới Hứa thành ghi chép Giọng nói của công chủ hiện ra Một cỗ lạnh lùng. Hứa thành tiến lên bà bước Lấy ra ngọc giàn vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị ghi chép Chiêu mộ toàn bộ tông môn Thế lực nhân tộc ở bên trong canh Hoàng Châu Và khuất triệu châu của phong hải quận Để đối kháng thì cấm và y cấm Thánh Lan Tộc xâm lấn Là vì diệt tộc mà đến Nếu như những tông môn kia không nghe lệnh Tương lai cho dù không chết trong tay thánh lan tộc Cũng sẽ trở thành phản đồ nhân tộc chúng ta Thông cáo chấp kiếm đỉnh các châu Để cho bọn họ thống lĩnh tù sĩ nhân tộc các châu Thống nhất nghe hiệu lệnh hội tụ thành lập đội quân Lập tức đi đến chiến trường Tây Bộ Chuẩn bị ngành chiến Thông cáo phụng hành cung Tổ chức đội quân lên minh ngoại tộc Phối hợp với Diêu già trấn thủ chiến tuyến phía Bắc phong ngoại quận Thông cáo trong hình luật cung, tổ chức ba đại tông môn ở trong quận đô, lấy hai đại chiến khu Tây Bắc làm cây cầu, phối hợp vận chuyển hậu cần. Thông báo cho quận phó, lấy lực lượng quân chế để canh giữ quận đô, bảo vệ trị an phong hải quận. Ngoài ra, thông báo toàn bộ ngoại tộc cùng với thế lực phong hải quận không tham chiến, vô luận là tà ma hay là quỷ quái, đều đề phòng bọn họ làm loạn bên trong thời kỳ chiến tranh. toàn bộ tu sĩ cảnh giới linh tàng và quy hư nhất định phải tham chiến không một ai được lưu lại người cãi lời diệt tộc thông cáo cho toàn bộ thế lực nhân tộc mở ra toàn bộ pháp bảo cấm kỵ trong lúc này trừ ngánh hoàng châu và khuất triệu châu già cấm kỵ quận đô sẽ tiếp quản tất cả quyền hạn pháp bảo cấm kỵ bốn vị chấp sự từ năm đạo nhân ở trong bốn vị thấp sự chấp kiếm cùng nghe vậy lập tức đi ra nghiêm nghị cúi đầu về phía cung chủ Bốn người cấp người chịu trách nhiệm giám sát Nếu có người không nghe lệnh Chám Tuần pháp chỉ thân sắc bốn vị chấp sự mang thống ngưng trọng trầm giọng mở miệng Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt vừa thành ghi chép lại toàn bộ Đây là chức trách của hắn Sau khi hội nghị hoàn thành Thì phải lập tức đi an bài thông báo chấp hành Xong lại ghi chép tình hình hoàn thành Vân Phạm Huynh thân đủ Huynh Cung chủ quay đầu Nhìn hai vị phó cung chủ chấp kiếm cùng bên cạnh Hai vị lão già này tiến lên thêm một bước, thần sắc cùng kính. Cần mau chóng giải quyết phạm nhân hình ngục ti vượt ngục. Ba thành chấp kiếm già sẽ lưu lại ở quận đô. Bảy thành sẽ chia làm bảy trăm trung đội. Một đội là trăm người, lại phân ra thành các tiểu đội, hóa thành ít nhất là bảy ngàn đội. Các đội tản ra bên ngoài, chịu trách nhiệm từng bộ phận khu vực, phối hợp với mấy bình sĩ, đánh giết đào phạm. Có thể bắt liền bắt, nếu như không tiện bắt. Vậy liền chém tận giết tuyệt, một tên cũng không lưu lại. mười hai vị phó công chủ dẫn theo người xử lý việc này, cần phải hoàn thành truy nõ trong vòng mười ngày, sau mười ngày tụ họp ở quận đồ đi đến chiến trường. Hai vị phó công chủ nghe vậy lập tức gật đầu, mà toàn bộ mười vạn chấp kiếm giả phía dưới cũng đều dâng lên sát ý, đồng loạt đồng ý nghe lệnh Nhất là binh sĩ của hình ngục Ti, vẻ mặt của mỗi người đều tràn ra âm lãnh, sát khí nồng đậm. Dẫu sao chức trách của bọn họ chính là chấn áp phạm nhân Vô cùng quen thuộc đối với phạm nhân Có những chấp kiếm giả khác phối hợp Thì hiệu suất sẽ càng cao hơn Trên thực tế Đối với bình sĩ Hình Ngục Ti mà nói Coi như là công chủ không giá đạo mệnh lệnh này Thì bọn họ cũng đã có sớm chung một nhận thức riêng Đó là tự mình đi bắt phạm nhân mà mình chấn thủ Hưa thành cũng có chung nhận thức một cái nhận thức này Bây giờ theo công chủ hạ lệnh Toàn bộ chấp kiếm giả lập tức bắt đầu hành động Phần lớn đều là ở dưới hai vị phó công chủ An Bài, trong đêm rời khỏi quận đô. Mặc dù hứa thành không ra ngoài, nhưng tiếp theo công việc của hắn cực kỳ dườm ra, hầu như không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Hắn phải hiệp trợ cung chủ xử lý chính vụ phức tạp, cùng với tổng hợp lại chiến báo tiền tuyến từ bát phường. Cho nên sau khi hội nghị kết thúc, trong lúc cung chủ triệu tập phụng hành cung và hình luật cung tỉ mỉ xem xét lại, hứa thành tương tự đứng ở bên cạnh, ghi chép tất cả. Đồng thời cũng đang nhanh chóng tuyên bố thông cáo của công chủ ra ngoài. Rất nhanh, giọng của hứa thành liền thông quát lực lượng ở bên trong chấp kiếm cung, truyền đi khắp các châu của phong hải quận. Sau khi truyền đạt từng đạo pháp chỉ thời gian cả đêm, thế lực khắp nơi ở bên trong phong hải quận cũng biết tới vị thư lệnh tùy hành đi theo bên cạnh cung chủ. Mà đi theo cung chủ với khoảng cách gần như vậy, vài ngày sau hứa thành tận mắt nhìn thấy cung chủ dưới tinh thần mệt mỏi không ngủ không nghỉ. Hầu như mỗi ngày công chủ đều bảo trì trao đổi cùng với quận phó và hai vị công chủ khác. Trong quá trình này, có thêm rất nhiều đạo pháp chỉ nữa được truyền đạt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, phong ngoài quận gió dục mây vần. Mà chiến báo hứa thành cần phải tổng hợp cũng càng ngày càng nhiều. Thế nên cuối cùng hắn dứt khoát chiêu mội thêm một số chấp kiếm giả đến dưới trướng của mình, thành lập thư lệnh ti. Thanh thù cũng ở trong đó. Hai ngày trước nàng đã trở về. Hứa Thành thông qua chức vụ nên biết được đầu tiên, lập tức chứa mộ nàng. Mà sau khi trông thấy Hứa Thành, biểu cảm của Thanh Thu rõ ràng mang theo phức tạp cùng với cổ quái. Nhưng bây giờ Hứa Thành cũng không có đủ thời gian điều lời, nhanh chóng an bài rất nhiều sự tình. Nếu như đội trưởng ở đây thì tốt rồi. Trong lúc bận rộn, Hứa Thành nhiều lần nghĩ tới đội trưởng, nhưng đáng tiếc đội trưởng không có chút tin tức nào. Ngoại trừ cái này ra, thi thoảng còn có dị tộc tới. vào thời điểm này hứa thành thường thường thấy mặt đi tiếp đãi bấy giờ bên trong điện đón khách của chấp kiếm cùng hứa thành vừa day day bi tâm vừa nhìn về phía tu sĩ ngoại tộc về mặt phẫn nộ phía trước đây là sứ già của linh nhĩ tộc bộ dáng tộc này tương tự như nhân tộc chỉ có cái lỗ tai dài hơn và trong mắt có hai cái đồng tử ra chuyển thành màu xám cho và lại không có tóc hứa đại nhân không phải là tộc ta không tham chiến Mà đám người lão tổ thật sự không có cách nào rời đi. Một khi rời đi thì đại địch của tộc ta là từ thủy tộc nhất định sẽ thủy dược hỗn loạn mà đến. Ở thành cầm ngọc giản trong tay, trong khoảng thời gian này, hầu như là toàn bộ ngoại tộc đều đến đây là vì một chuyện, đó là công chủ yêu cầu tù sĩ linh tàng và quê hư của các tộc đều nhất định phải tham chiến. Việc này đưa tới rất nhiều thế lực cũng nguyện ý, nhưng lại không dám phản kháng, vì vậy chỉ có thể tới đây tố khổ và kháng nghị. Tộc của người có 9 vị nguyên anh hậu kỳ, 37 vị trung kỳ, 145 sư kỳ, kết đàn trọn vẹ hơn 300, thực lực tương đương cùng với từ thủy tộc, làm sao có chuyện thừa dịp mà loạn tập kích được. Ánh mắt thưa thành lạnh như băng, nhìn chằm chằm tên ngoại tộc phía trước. Lời của hắn vừa ra, tên sứ già linh nhĩ tộc liền biến sắc, con số hứa thành nói vô cùng tinh chuẩn, mà trên thực tế thì đây chính là bí ẩn của tộc bọn họ. bên trong có ba thành tộc nhân bí mật tu luyện vẫn chưa từng để lộ ra ngoài bây giờ là bị một câu nói toạc ra như vậy Gạ hơi do dự vừa muốn mở miệng thì người thành đã nhận đến triệu hoán của công chủ vì vậy liền đứng dậy nhàn nhạt, nhạt truyền ra lời nói hoặc là tuân theo hoặc là diệt tộc thành thù người xử lý tốt đi nếu như không tuân theo báo cho từ nam chấp sự biết thành thù bên cạnh nghe vậy hô Vâng đi đến phía trước tên tu sĩ linh nhĩ tộc Hơ Thành không quan tâm nữa, đi tới chấp kiếm Đại Điển. Chuyện như linh nhĩ tộc có rất nhiều, thật ra tâm tư của bọn họ rất đơn giản. Một phương diện là cường giả trong tộc không muốn đi chiến trường, không muốn buộc chặt cùng một chỗ với phong hải quận. Một phương diện khác, cũng chứ hẳn là không có tâm tư khác. Ví dụ như một khi phong hải quận thất bại, tộc quần có thế lực có cường giả lưu lại, sẽ có thể tiện lên nút đi kiếm một chén canh hơn. Chú ý hơn một chút trong chiến loạn, Bọn họ cũng sẽ không lo lắng tương lai bị thanh toán. Thật ra thì đây cũng là chỗ mà cung chủ lo lắng. Vì vậy mới có cái pháp chỉ cưỡng chế này. Mà gần đây bốn đại chấp sự cũng đã tiến hành qua mấy lần diệt tộc. Loạn trong giặc ngoài. vừa thành lầm bẩm trong lòng. Bây giờ trạng thái của toàn bộ phóng hải quận là cái dạng gì? Có thể nói thư lệnh ti chính là nơi biết rõ tất cả. Toàn bộ chiến báo đến từ bát phương đều hội tụ tới nơi của hắn. Sau khi được hắn sửa sang và phân biệt điều tra lại Nên lập tức báo cáo cho công chủ Đây là trách nhiệm của công chủ phải gánh vác Trong thời kỳ chiến tranh Tất cả giản lược Đồng thời trách nhiệm của hứa thành cũng vô cùng nặng nề Hắn chẳng những phải sửa sang lại Còn phải nghĩ biện pháp xác định đội chuẩn xác của thông tin Bây giờ trong lúc suy tư Hứa thành rất nhanh liền đi đến chấp kiếm đại điện Thân là thư lệnh tùy hành duy nhất của công chủ Hắn có được quyền lợi không cần thông báo trong khi chọc kiếm giả ra ngoài đại điện cùng kinh cuối đầu Hứa Thành bước nhanh đi vào Bây giờ bên trong đại điện cũng không phải chỉ có một mình cung chủ quân phó cùng với hai cung chủ của huyền cung khác cũng ở trong đó thậm chí còn có một vị tu sĩ trùng niên ăn mặc kiểu văn sĩ mấy ngày nay Hứa Thành cũng đã gặp qua người này biết rõ đây là diêu hầu dưới mắt thì năm người này đang tranh chấp lượng tu huỳnh thời khắc thế này Sao có thể áp bách quá nhiều các độc trong quần được Nếu không có cách giải quyết Thì việc này trong thời gian ngắn Bọn họ sẽ riêng bình bạo loạn Đợi đến lúc lực lượng pháp bào cấm kỷ tiêu tán Cũng sẽ khiến việc chuẩn bị quân đội của chúng ta bị trì hoãn Người nói chuyện là Diêu hầu, Thiên Yến nói có chút đạo lý, lượng tu Chuyện này có phải có chút không ổn không Thật ra cường giả bên trong những ngoại tộc này Chúng ta cũng có thể dùng phương pháp khác để sử dụng Quân phó thản nhẹ, ở bên cạnh mửa miệng. Về phần cung chủ phụng hành cùng cùng với hình luật cung, hai vị đại năng một nam một nữ, bây giờ mặt không cảm xúc, lại nhạt lắng nghe. Hứa thành cúi đầu đi đến sau lưng cung chủ, trông thấy sốc mặt của cung chủ âm lãnh, không nói một lời. Đứng nghe Diêu Hầu cùng với quân phó nói, vì vậy hắn cũng đứng ở nơi đó không quấy dậy. Cho đến sau một lúc lâu, cung chủ chấp kiếm cùng nhạt nhạt mở miệng nói, Hứa thành, đọc trên báo hôm nay ra đi. Hứa Thành gật đầu tiến lên một bước rồi bình tĩnh đọc ra tình báo Y cấm và thi cấm bộc phát phạm vi lớn Trong đó họa thi cấm lớn nhất Y cấm thứ hai Cuối cùng dưới sự nỗ lực của ngành Hoàng Châu cùng với khuất triệu châu Thành công mỗi người ngăn chặn họa cấm Bây giờ đang ở vào trạng thái giảng co Căn cứ vào chấp kiếm đình hai châu báo cáo Bọn họ có thể kiên trì một tháng Trong đó thất huyết đồng bên trong liên minh bát tông của ngành Hoàng Châu Đã mời đến 93 ngoại tộc ở biển cấm Cùng với Nam Hoàng Châu hợp trợ. Đến ngày hôm nay, chấp kiếm đình tám châu còn lại cũng đã hoàn thành toàn bộ công việc chiêu mộ binh lính của mình. Hồi tụ 37 đại tông, 975 tông môn trung đẳng cùng với 7.831 tiểu tông đã lần lượt đi tới chiến trường Tây Bộ. Tổng cộng có 39 tông môn nhân tộc lớn nhỏ cự tuyệt nghét lệnh, dựa theo lệnh của chấp kiếm cung truyền đạt đã bị các chấp kiếm đình mỗi người xử lý răn đẻ. Phụng hành cung và Diêu Gia tổ chức liên quân ngoại tộc, ba thành đã tới chiến trường phía Bắc, Bảy thành còn lại là ngoại tộc, yêu cầu có trợ cấp kích xù, vẫn chưa hoạt động. chấp kiếm cung, tổ chức ba đại tông môn ở quận Đô đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí, nhất là ba đại tông môn đã dốc toàn bộ lực lượng của tông, đưa nhóm vật tư chiến lược đầu tiên đến cho nhóm thứ sáu tới chiến trường. Mặt khác, trong những ngoại tộc cùng với thế lực chưa từng tham chiến, có 421 nơi cự tuyệt phái rất cường giả. Chỉ có 275 tộc hưởng ứng Pháp chỉ. Hôm nay, bốn đại chấp sự đã diệt 13 tộc. Có hiệu quả trấn nhấp cực lớn, thỉnh tấu tiếp tục. Vào nửa canh giờ trước, quyền tiếp quản pháp bảo cấm kỳ thế lực nhân tộc toàn bộ hoàn thành. Hôm nay, phong Ngoại quận có 49.513 vị chấp kiếm giả ra ngoài chém giết phạm nhân. tăng cao hơn so với hôm qua một thành, nhưng có 971 chấp kiếm giả hy sinh. Chiến trường phía Tây tràn đầy nguy hiểm, Thánh lân tộc xuất hiện mấy vị cường giả quê hư đệ tam dài, và lại có thêm địa thổ Vương Triều tham chiến, dưới mạng lưới pháp bảo cấm kỳ của quân đô lui ra phía sau bảy tám vạn dòng. Chiến trường phía Bắc, hôm nay thiên phong Vương Triều đã đến, do Hoàng thân chinh. Với thành nhẹ giọng mở miệng, nói xong liền lui ra phía sau một bước. mươi 477, phòng tiêu tiêu, hề dịch Thủy Hàn. Trong đại điện là một mảnh tĩnh lại, Vô luận là quận phó hay là diêu hầu, hay là hai cung chủ phụng hành cung và hình luật cung. Mỗi người đều biết được một chút chiến báo, nhưng bọn họ đều xa xa không thể biết được toàn diện như chấp kiếm cung. Dẫu sao thì cung chủ chấp kiếm cung cũng đang tạm làm quận trưởng, và lại trong thời kỳ chiến tranh, tất cả tình báo đều do chấp kiếm cung tiếp quản, tất nhiên thông tin cũng sẽ rất đầy đủ nhất. Các người đã nghe thấy chưa? Mặt của cung chủ chấp kiếm cung không chút cảm xúc, chậm rãi mở miệng. quân phó không phải ta không muốn dùng thủ đoạn khác để cho những ngoại tộc kia phái ra cường giả nhưng ta không có thời gian quân phó trầm bằng diêu hầu tại sao bảy thành quân đội liên minh không xuất động yêu cầu vật tư cách xù thật to gan giọng của công chủ chấp kiếm cùng lộ ra một tiếng nghiêm túc mà hơn 400 trăm tộc quần thế lực cự tuyệt phái ra cường giả ở thời điểm này một kỳ phong ngoài quận đại loạn bọn họ sẽ lại như thế nào diêu hầu người đã từng nghĩ tới chưa? Bây giờ hai đại chiến trường đã tràn đầy nguy cơ. Phong hải quân cũng đã đến mức độ như thế này rồi. Khổng mỗ mộ giết một chút ngoại tộc. Không cần ngươi tới hỏi thút thít méo mó. Ngư khí của công chủ chấp kiếm cung lạnh như băng. Toàn bộ đại điện cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu như những ngoại tộc kia liên thủ phản kháng thì sao? Diều hầu nhíu mày, sắp mặt âm trầm nhìn công chủ chấp kiếm cung. Giết! công chủ chấp kiếm cùng nhàn nhạt truyền ra một chữ nếu như những cường giả phái ra đảo ngũ làm loạn trên chiến trường thì sao người giết hết sao hứa thành người thông báo cho bốn đại chấp sự tiếp tục diệt tộc ta sẽ mai dám bất tuần công chủ chấp kiếm cùng chậm rãi mở miệng không để ý tới diêu hầu hứa thành gật đầu ghi chép lại khổng lượng thu người cố chấp cách làm như thế thì không cách nào giữ vững được phong ngải quận đến lúc đó những ngoại tộc kia Diêu Hầu đứng lên, nhìn cung chủ chấp kiếm cùng. Cung chủ chấp kiếm cùng lạnh nhạt nhìn Diêu Hầu. Nếu như phong ngoại quận đã hủy, ta cần phải cân nhắc tới những thứ ngoại tộc này làm gì. Diêu Hầu nhìn chằm chằm cung chủ chấp kiếm cùng, hát tay áo lên quay người rời đi. Diêu thiên Yến, lên minh ngoại tộc khi nào khởi động. Hai mắt của cung chủ chấp kiếm cùng thu nhỏ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Một ngày, ngoài đại điện truyền tới tiếng hừ lạnh của Diêu Hầu. Quân phó thở dài đứng dậy cúi đầu về phía cung chủ chấp kiếm cùng cũng rời đi về phần hai vị cung chủ khác cũng mỗi người đứng dậy mặt không cảm xúc rơi khỏi đại điện. rất nhanh toàn bộ đại điện an tĩnh lại chỉ còn có hai người hứa thành và cung chủ cung chủ thuộc hạ cáo lui đời một hồi không thấy cung chủ có phần phó khác hứa thành trầm thấp cúi đầu rơi khỏi đại điện. sau khi tất cả mọi người rời đi cung chủ trầm mặc hồi lâu lấy ra một khối ngọc giản. nhẹ nhàng vút ve ở phía trên rồi ngẩng đầu nhìn về phía diêu phủ lông mày chậm rãi nhăn lại là gã sau cùng lúc đó diêu hầu rời khỏi chấp kiếm cùng thần sắc tràn ngập tức giận cho đến khi trở về tới phủ của mình ở bên trong mật thất vẻ tức giận ở trên mặt của gã tàn biến hóa thành âm trầm thật sâu thi thào nói nhỏ hẳn là không phải khổng lượng tu như vậy rốt cuộc là ai mưu sát quận trưởng thời gian chậm rãi trôi qua mười ngày sau Trong 10 ngày này, hứa thành căn bản không có bất luận thời gian nghỉ ngơi nào, mỗi ngày trên báo hồi tụ đến từ các phương càng lúc càng nhiều, nhất là theo đại quân lần lượt, đến trên hai đại chiến trường Tây Bắc, từng trận giao chiến vô cùng thê thảm của với thánh năn tộc cũng bắt đầu tiến hành. Mỗi thời mỗi khắc đều có trên báo chuyển đến, trong đó chỗ diêu hầu thật sự làm được như lời gã nói hôm nay, chỉ dùng một ngày không biết trao đổi như thế nào khiến cho những liên minh ngoại tộc kia xuất động. Mà bản thân của gã kể cả hơn phân nửa tộc nhân của Diêu Phủ cũng đi tới chiến trường phía Bắc. Trước khi xuất phát, Diêu Hầu không gặp ai cả, nhưng mà hỡi thành trông thấy cung chủ đi ra đại điền nhìn về phía Diêu Hầu đi xa. Mà bốn vị đại chấp sự cũng ra tay, thậm chí còn có hai vị phó cung chủ phủ xuống, cưỡng ép thúc đẩy phía dưới. Rốt cuộc cũng chấn nhấp toàn bộ ngoại tộc không tham chiến, khiến cho cường giả trong tộc bọn họ phải tuân theo pháp chỉ của chấp kiếm cung. Vẫn tán tới trong đại quân khác biệt của các châu Vì vậy bây giờ bên trong phong hải quận Ngoài trừ chiến trường bên ngoài ra Thì không hề tồn tại tù sĩ linh toán hay là quy hư Dù là phạm nhân cũng như thế Hành động truy nã của chấp kiếm cùng Là triển khai từ trên xuống dưới Tù vị càng cao thì lại càng bị truy nã đầu tiên Về phần những phạm nhân nhỏ yếu hơn một chút Mặc dù vẫn không có ít tránh thoát được Nhưng đa số kẻ cương đại đều bị chém giết Cho nên rất nhanh Trong kiếm giả ra ngoài bắt đầu trở về Cuối cùng vào ngày thứ 10 Toàn bộ đều về tới quận đô Mà ở thời điểm này Bên phía chiến trường Cũng đến tới khắc nguy cấp mâu chút Trên báo hứa thanh nhận được hiện ra Vô cùng vô tận thế thảm Còn số tử vong mỗi ngày đều là nhìn thấy mật giật mình Và lại càng ngày càng nhiều Cho đến khi đêm khuya ngày thứ 10 Hứa thanh nhận được tin báo chiến trường phía Tây Cùng với phía Bắc đồng thời nguy cấp Pháp bảo cấm kỵ phong tòa toàn cảnh Phong hải quận sắp tàn vỡ không cách nào kiên trì quá lâu, mà một khi tàn vỡ, đại quân của thánh nhân tộc sẽ bùng nổ như lũ quét, tiến vào bên trong phong ngoài quận. Nhưng viện quân của nhân tộc vẫn không thấy đến, thậm chí gửi thành thông qua chiến báo mà biết được. Bây giờ ở chỗ cách nơi này cực kỳ xa xôi, hoàng vực cùng với các quận khác cũng gặp cùng loại cục diện như vậy. Hạc thiên tộc xuất động tấn công quy mô lớn, tầng tộc phụ thuộc dưới trướng cũng đều bị bộc phát. trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lãnh thổ của nhân tộc đều ở trong tình trạng nguy cấp. lâu hứa thành được phần trên báo này cho cung chủ, cung chủ rõ ràng cũng đã biết được. y đang một mình mặc chiến giáp ở phía trong đại điện, toàn bộ chiến giáp màu đen, do trên trăm khối giáp ghép thành, bất luận một khối nào cũng tản mát ra uy áp kinh khủng. sau khi trông thấy hứa thành, biểu cảm của cung chủ vẫn nghiêm túc trước sau như một, vậy vẫy tay một cái về phía hắn. đến đây giúp ta mặc chiến giáp. Ngựa thành lặng lẽ đi đến Cầm lấy chiến giáp Công chủ mặc lên Công chủ đứng ở nơi đó ngó nhìn về nơi xa xăm Trong ánh nắng hoàng hôn Y bỗng nhiên nở nụ cười Lần mặc chiến giáp trước Là nhi tử lớn nhất của ta mặc cho Đã rất nhiều năm rồi Nhìn qua công chủ trong khoảng thời gian này Rõ ràng già đi rất nhiều Ngựa thành nhớ tới việc Nhi tử nối dõi của công chủ đã chết trận Mà quỷ thù đã từng nói qua với hắn Nhi tử lớn nhất của ta Là tử sát năm đó ta ăn bài nó lẻn vào bên trong thánh lan tộc sau khi nhiệm vụ của nó hoàn thành thì bại lộ thân phận đều không ảnh hưởng tới sự lựa chọn của ta đứa nhỏ này đã tự sát rồi công chủ bình tĩnh mở miệng người thân trầm mặc cầm lấy một khối chiến giáp khác tiếp tục mặc cho công chủ ta còn có một nhi tử thứ hai tính cách rất thẳng thắn trong tinh trọng nghĩa nhưng lại phong lưu rất mâu thuẫn cho nên rất dễ dàng bị người ta tính kế cũng chết rồi Nhưng không có ai biết Nó còn lưu lại một đứa nhi tử nối dõi Tôn nhi kia của ta rất tốt Cung chủ nở nụ cười Cho tới bây giờ hứa thành chưa từng thấy qua trên mặt cung chủ có nụ cười này Đây là lần đầu tiên Mà tôn nhi theo như lời của cung chủ nói Sau khi hứa thành biết được cung chủ họ không Thì đáy lòng của hắn cũng đã sớm có suy đoán Nhưng mà Sau khi hứa thành mặc một khối chiến giáp sau cùng Nụ cười này cũng tản đi khỏi Trên mặt của cung chủ nét mặt của cung chủ lại trở nên nghiêm túc làm cho người ta có một loại cảm giác tính tình cứng nhắc vô cùng hà khắc sau khi tiếp nhận mũ giáp hứa thành đưa tới liền trầm giọng mở miệng hứa thành truyền mệnh cho phụng hành quân và hình luật cung mời hai vị cung chủ đi đến phía khu tây bắc nhất định phải giữ vững vị trí mà ta sẽ dẫn dắt mười vạn chấp kiếm giả đi đến chiến trường phía tây ta muốn đi nhìn xem những lão gia hòa của thánh lan tộc kia tăng trưởng tu vi như thế nào hứa thành nghiêm nghị tuôn lành công chủ khi nào chúng ta xuất phát ta đi chuẩn bị một chút ngươi không cần đi chiến trường ta sẽ an bài một cái thế thân của người thay thế vị trí của người để cho người khác nhìn công chủ quay đầu ánh mắt thâm sâu nhìn hứa thành hứa thành sững sờ nhìn lên người công chủ trước mắt sau khi đối phương mặc một thần chiến giáp màu đen nhánh đến chết người xa khít nồng đậm ngập trời dựng lên trong đó mơ hồ tựa như có vô số hùng thú gào thét vang vọng bên người Mà ở trên chiến giáp lại hiện ra vô số linh hồn giữ tuần. Ta còn có một an bài khác cho người. ngươi phải đi chấp hành một cái nhiệm vụ cơ mật. Công chủ nhìn vào mắt hứa thanh, Nhưng muốn cẩn thận nhìn hắn. Một nén nhang sau người xuất phát, Đi đến chiêu Hà châu, Đi vào bí địa chấp kiếm cùng chồng đó, Bí mật điều tra một chuyện cho ta. Nói xong, công chủ giơ tay lên, Đưa một khối ngọc giản cho hứa thanh. Ngọc giản này đúng là khối ngọc giản, mà y tự mình xoa trong tay ở trong đại điện mấy ngày trước. Hứa thành tiếp nhận ngọc giản, biểu cảm ngưng trọng không nói gì. Công chủ quay đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài đại điện, hồi lâu sau chậm rãi mở miệng nói giọng có chút khàn khàn: nửa tháng trước cũng vào lúc bầu trời thế này, quân trường vẫn lạc. Hứa thành nếu như lần này ta chết trận, người đưa ngọc giản này giao cho tân quân trường được bổ nhiệm bên trong viện quân của nhân tộc đi đến. Bên trong ngọc giản là mảnh mối tới điều tra ra về việc của lão quần trưởng đột nhiên vẫn lạc trong khoảng thời gian này. Tâm thần của thành chấn động nhìn qua công chủ. Công chủ vẫn nhìn bầu trời bên ngoài như trước, bình tĩnh truyền ra giọng nói trầm thấp. Lão quận trưởng tử vong vô cùng quỷ dị. Việc này vượt xa thánh lăn tộc ra tay ám sát đơn giản như vậy. Lão quận trưởng cô tu vi nửa bước uẩn thần. Làm sao có thể trong lúc im hơi lặng tiếng mà liền vẫn lạc được. Thậm chí còn không có bất kỳ phản kháng nào Nếu không phải thấy hiểu rõ lão nhân ra người Ta cũng cho rằng đây là lão quận trưởng cố ý như thế Nhưng lão quận trưởng hết lần này tới lần khác lại thật sự vẫn lạc cái chết của quận trưởng có vấn đề rất lớn Nhưng lúc này ta không có thời gian để tiếp tục điều tra nữa Ta không biết nhân hoàng phái ai tới phong hỏi quận Nhưng người cứ đưa cho người đó là được Mà ta sở dĩ giao cho người Là bởi vì ta không tin bất luận người nào ở đây. Tôn Nhi kia của ta lại càng là người dễ kích động, không thích hợp làm việc này. Diêu Thiên Yến, Quận Phó, Cung Chùa của Hình Lột Cung và Phụng Hành Cung, bọn họ đều có thể là hung thủ phía sau màn. Lão Quận Trường tử vong và Ngục Ti Tàn vỡ, nhất định là người một nhà bên trong quận đô làm ra. Thậm chí tại trong mắt của một số người, ta chính là người có hiểm nghi lớn nhất. Người giật dây này quả thật ẩn tàng quá sầu, nếu không đào ra, phong hải quật bấp bênh Hứa thành, ta tin tưởng người không phải người của đối phương, không phải bởi vì xuất thân của người mà là bởi vì quang mang vạn trượng của người Công chủ nhạy giọng mở miệng nói, hứa thành ngô hấp dồn dập những lời này của công chủ khiến cho tâm thần của án dâng lên gợn sóng cực lớn. Ta cho người thêm một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này có thể để cho người đi đến bất luận bí địa nào của chấp kiếm cung bên trong phong hải quận. Không cần chiến công, cũng sẽ không khiến cho trận pháp bí địa chấn động. Người có thể lén lút vào điều tra. Mặt khác, về trong lệnh bài có ẩn chứa một lần chấn giết của pháp bảo cấm kỳ ở quận đô, dùng để bảo vệ an toàn cho người khi điều tra. Cung chủ lấy ra một khối lệnh bài màu lam, sau khi đưa cho hứa thanh, y liền quay người đi ra khỏi ngồi đại điện, cho đến khi đi tới cửa, Y đưa lưng về phía Hứa Thành bỗng nhiên truyền ra giọng nói trầm thấp Hứa Thành Còn nhớ câu nói đầu tiên ta nói Khi nhìn thấy người trong nghệ ngục ti Một năm trước không Nhớ ký Hứa Thành nhìn qua công chủ Nói đi Thần là chấp kiếm giả Mỗi một vị đều là lợi kiếm của nhân tộc Phải làm tốt chuẩn bị thời khắc chịu chết vì nhân tộc Hứa Thành lên tiếng mở miệng Công chủ nhẹ vậy thì cười lớn Đời mũ giáp trên đầu lên Một khắc bước ra đại điện giọng nói của y vang vọng bên tai hứa thành ta cũng là chấp kiếm giả chương 478, trăm mối cung chủ lưu lại trong đêm ngày hôm đó sau khi hai vị cung chủ phụng hành cùng vài luật cung rời khỏi quận đô đi đến phía chiến khu phía bắc dưới sự dẫn dắt của cung chủ mười vạn chấp kiếm giả của chấp kiếm cùng cũng trùng trùng điệp điệp xuất phát Mười vạn người này là tất cả lực lượng tinh nhuệ mà phong hải quận tích lũy trong mấy trăm năm qua, bất kỳ một người nào trong đó cũng đều từng là hạng người nhân tài kiệt xuất nhất của các châu, lại trải qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng mới trở thành chấp kiếm giả. Mỗi một người đều là chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, vô luận là sát phạt hay là độ cứng còi, đều đã phải trải qua rất nhiều ma luyện. Thậm chí có thể nói, bọn họ mới là hạch tâm của phong hải quận, cũng kỳ thác cả tương lai của phong hải quận. Nhưng hôm nay, 10 vạn chập kiếm giả cùng nhau xuất động. Bọn họ mang theo sự kiên quyết, mang theo quyết tâm thể sống chết, mang theo lời thề cùng với lời nói bên trong nghi thức ngày trước, hướng về phía chiến khu phía Tây, tiến về phía trước. Người thành đứng ở trên một ngọn núi bên ngoài quần đô, ẩn nấp bản thân đứng ở trong đêm tối, nhìn về phía đại quân đi xa. Trong gió lạnh, tay áo của hắn bị thổi bay truyền đến thanh ngắn phản phật, mái tóc dài của hắn tung bay sau lưng. sau khi lặng lẽ ngóng nhìn hồi lâu trong mắt của hơi thanh lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt quay người nhóm một cái rút nhập vào bên trong bóng tối bước lên con đường đi đến chiêu hỏa châu như một đầu gió đơn độc hành tàu trong đêm tối chiêu hà châu trong bóng tối hớt thanh triển khai tốc độ cao nhất bay đi trong cảnh giác cùng với đề phòng đáy lòng cũng không ngừng dâng lên gợn sóng bởi vì chiêu hỏa sơn chính là ở bên trong chiêu hỏa châu sau khi đi đến quần đô Việc hắn khát vọng nhất chính là đi đến chiếu hỏa sơn. Chỉ là vô luận như làm như thế nào thì cũng không ngờ tới. Hôm nay hắn lại lấy phương thức này để hoàn thành mục tiêu. Trong khi đi về phía trước, ơ thành lấy ra khối ngọc giản công chủ đưa cho, cầm ở trong tay bắt đầu xem xét. Trước khi công chủ xuất phát, ta nói với hắn rất nhiều, cũng biểu lộ suy nghĩ rất rõ ràng. Quân trường đột nhiên vẫn lạc, vô cùng quỷ dị, bất luận người nào cũng có thể là hung thủ phía sau màn mà nội dung ở bên trong ngọc giản cũng làm cho gỡ thành mới đi được một chút thì bỗng chợt dừng bước chân lại hô hấp có chút dồn dập thượng quang mạnh kiếp đan gỡ thành lập bẩm trong lòng hắn nghiên cứu dược đạo rất sâu nhưng chưa từng nghe nói qua loại đan dược này bên trong ngọc giản cung chủ cường điệu giới thiệu loại đan dược này đây là một loại cấm đan bị nghiêm cấm luyện chế ở trong thời kỳ huyền u cổ hoàng đã được thống nhất tiêu hủy và lại cũng đã thất truyền từ lâu Thậm chí lúc ra lệnh cấm loại đan này cũng đã nhận được vạn tộc ưởng ứng Cao tầng các tộc quần cũng đều căm thù đến tận xương tủy đối với cái đan dược này Thượng quang mạnh kiếp đan không có bất cứ tác dụng gì đối với tu sĩ tầm thường Nhưng đối với người chấp chính của các tộc mà nói Nó chính là kiếp đan không thể hóa giải Thậm chí sẽ chết ngay lập tức Bởi vì nguyên do của nó liên quan tới cùng vận khí Đan này có thể làm bùng nổ lực lượng vận khí trên thân của một người Khiến cho người kia lập tức chết bất tức kỳ tử Mà vận khí của bản thân hội tụ càng nhiều Thì uy lực của nó lại càng lớn Trong lịch sử Đan này xuất hiện sớm nhất là bởi vì đối kháng với sự thống trị của cổ linh tộc Dùng ánh sáng trong mặt trời vẫn lạc để tạo ra Về sau thời đại quyền ngũ của Hoàng Đan này một lần nữa xuất hiện Độc chết không ít người hội tụ vận khí của nhân tộc cũng đầu độc rất nhiều chấp chính giả của ngoại tộc Thậm chí có ba vị hoàng của ngoại tộc chết bởi loại đan dược này. Vô luận là nhân tộc hay là ngoại tộc, chỉ cần ở trong đại lục vọng cổ, người có chức vị cao ở trên thân, tự nhiên đều sẽ hội tụ vận khí tộc quần quanh người. Vận khí này có thể khiến cho bản thân người này có được thiên mạnh với trình độ nhất định. Nhưng đồng thời nếu thứ vận khí này hóa thành kiếp nạn, vậy thì lực lượng cắn trả sẽ cực kỳ kinh người. Trong nửa tháng này, Thảo cung Chủ châu kiếm cung điều tra, Tất cả manh mối đều chỉ dẫn tới cái thượng quang mạnh kiếp đàn đó. con người của hơi thành có rút lại, trong đầu hiện ra tin tức công chủ lưu lại ở bên trong ngọc giàn. căn cứ ta điều tra trong khoảng thời gian này, lão quận trường vẫn lạc tồn tại rất nhiều khả năng. Nhưng trong đông đảo các khả năng, chỉ có một vài loại có thể đồng thời ảnh hưởng đến hình ngục ti mà khổng mẫu chấn thủ. Bên trong hình ngục ti chân áp một cỗ phần thần cuối cùng ở bên ngoài của thần linh ngủ say bên trong tiền cấm. Phương pháp trần áp liên quan cùng với vận khí, hóa thành lực lượng quyền lãng, khiến cho phần thân của thần linh cho rằng bản thân là khí linh của hình ngục ti. Người điều tra tiếp theo có thể lật hồ sơ tra cứu ngục giam số 132 khu đình ở hình ngục ti. Ngục giam số 132 chính là hình ảnh thu nhỏ, cũng là đại biểu, cũng có thể hỏi thư lệnh hứa thành của ta. Người này là người cuối cùng chấn thủ ngục giam số 132 khu đình. cũng là một trong những người ta chuẩn bị bồi dưỡng thành người nối nghiệp tương lai, có thể tin. Ngục giam số 132 cú đinh của hình Ngục Ti là do lực lượng chân áp tàn ra ngoài hình thành, trong đó có một ngón tay của phân thân thần linh, càng có hồn do vận khí của phong hải quật biến thành ở đó. Lực lượng của phân thân thần linh tới từ tiền cấm có thể khiến cho tất cả những người nhớ kỹ thần lâm vào bên trong đó, vô tận vận rồi căn cứ ghi chép kìa. Loại vận rủi này một lần đáng sợ hơn một lần cho đến khi chết. Về phần hiệu dụng của linh hồn vận khí trong ngục giam số 132 cù đình, đó là sẽ xóa đi ký ức của người nhìn thấy thần linh, để cho người kia quên đi, do đó cắt đất nhân quả. Cho nên bình thường mà nói, bất luận chuyện gì xảy ra trong quận đồ, dù là lão quận trưởng vẫn lạc cũng không thể nào ảnh hưởng đến hình ngục ti, bởi vì thời gian hình ngục ti tồn tại quá mức xa xưa rồi. Đã trải qua đông đảo các đời quận trưởng tiền nhiệm nhậm chức Mà sau khi ta loại bỏ từng cái khả năng ít ỏi một Cuối cùng là đặt mục tiêu tới trên thượng quang mạnh kiếp đàn Về phần tại sao lại liên tưởng đến đan này Về đến điều tra tiếp theo có thể đi xem xét hồ sơ bí mật số 19 Nhưng mà tất cả những thứ này đều là ta căn cứ mạnh mối có hạn mà tra ra được Mà thời gian không đợi ta Lại bởi vì địch tối tà sáng Ta không thể lộ ra ngoài sự hoài nghi của bản thân và lại bây giờ trên khu tràn đầy nguy cơ an nguy của phong hải quân quan trọng hơn ta rất khó có thể lặng yên không một tiếng động đi thăm dò vì vậy ta đã phái thư lệnh hứa thành bí mật tiếp tục điều tra thực hư chứng nhận một manh mối đó chính là chiêu hà quang bởi vì nếu như muốn kích phát thượng quang mệnh kiếp đàn vậy cần phải có một điều kiện đó chính là ánh sáng trước khi mặt trời vẫn lạc mà thời gian lưu lại loại ánh sáng này cực kỳ ngắn ngủi Hết lần này tới lần khác, loại ánh sáng này sẽ thi thoảng hình thành ở trên chiêu Hà Sơn. Vốn lấy tâm cơ cùng với thủ đoạn của người làm ra bố cục này, điều tra đại khái khả năng sẽ không có hiệu quả. Nhưng cũng không thể không điều tra về phần kết quả như thế nào nếu như không mỗ chết trận Mời người điều tra tiếp sau đến hỏi Hứa Thành. Hứa Thành đứng ở bên trên bình nguyên tăm tối, lặng lẽ thu hồi ngọc giản, quay đầu lại nhìn về phía chiến khu phía Tây. một lát sau thân thể của hắn đoán được bộ cái bay nhanh về phía chiếu Hà Châu. cứ như vậy thời gian trôi qua, trong lúc tất cả mọi người vẫn cho là hắn đang đi theo bên cạnh cung chủ đã đi đến chiến trường, thì hứa thành một đường mở ngọc giản ẩn nấp mà từ Huyền thượng tiên đưa cho lặng yên không một tiếng động đi tới biên giới Châu ở giữa quận đô và chiếu Hà Châu. mảnh khu vực giới Châu này không nhỏ ở giữa thiên địa thi thoảng sẽ có một loại gió đặc thù thổi lên. Những nơi ngọn gió này thổi qua không trung sẽ xuất hiện vô số vết nứt không gian phá tạp khiến cho người ta khó có thể phi hành chỉ có thể chạy nhanh ở trên mặt đất và lại loại gió này chỉ thổi trên bầu trời không ảnh hưởng tới mặt đất Trong truyền thuyết loại gió này là khi mặt trời vẫn lạc ảnh hưởng đến bát vương của chiếu hỏa châu hình thành một loại khí hậu đặc biệt được dân bản xứ xưng là Thái Dương Phong Lúc Thái Dương Phong thổi qua Chỉ khi là người có tù vi cường hãn tới một trình độ kinh người, bằng không mà nói, sẽ rất khó chống cự Chỉ có đợi khi gió kết thúc mới có thể phi hành, cũng chỉ có thể đi qua phiến khu vực này mới tính là chân chính bước vào bên trong chiếu hỏa châu. Trong thời gian này, người thành một đường bay nhanh, khi gió bắt đầu thổi thì liền hạ xuống đất, gió tản ra thì lại bay lên không. Trong khi di chuyển theo cách này, hắn cũng nhìn thấy ảnh hưởng cực lớn của chiến tranh đối với phong hải quẩn. Nhân tộc trong các tiểu quốc vô cùng bàng hoàng tương mảnh thôn chấn, đồng không móng quạnh càng ngày càng hoang vô Trên thân từng người mà hứa thân nhìn thấy đều mang theo cảm giác sợ hãi đối với chiến tranh mờ mịt đối với tương lai về phần ngoại tộc mặc dù cũng là như vậy nhưng khi hứa thành thấy bộ đạo bào chống kiếm giả ra mặc vào trường sam tầm thường liền có thể thấy trên người ngoại tộc hiện ra tham lam và dã tầm có thể tưởng tượng một khi chiến khu phong hải quận thất thủ Ngay khi đại quân thánh nhân tộc nhảy vào, những thứ ngoại tộc ở bên trong phong hoài quận này sợ là sẽ lập tức đảo ngũ, thờ dịp hỗn loạn mà vơ vét tất cả. Pháp chỉ của công chủ đúng là chuẩn xác. Nếu những cường giả bên trong đám ngoại tộc này không bị chiêu mộ ra ngoài, vậy thì nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Trong mắt của hứa thánh lộ ra cảm xúc lạnh như băng. Trong khi tiếp tục chạy theo con đường, hắn còn chứng kiến những chỗ nguyên bản có tông môn nhân tộc. Bây giờ toàn bộ đều mở rất trận pháp phong sơn, tuy đại đa số tu sĩ trong đó đều đã bị chiêu mộ đi đến chiến trường. Ngoại trừ những thứ này ra, thì pháp bảo cấm kỵ đến từ các đại tông cũng đều hiện ra giữa thiên địa, vì pháp bảo cấm kỵ trong quần đô tiếp quản quyền hạn, thống nhất thi triển. Trong mấy ngày này, bầu trời biên hóa hơn trăm lần, mỗi một lần đều là thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, bát phương đổ vang. Hứa thành biết rõ, đây là do pháp bảo cấm kỵ bị rất động tạo thành. Lúc này là buổi trưa, bầu trời một lần nữa nổ vang hỡi thanh gần đầu nhìn lên từng đạo ánh sáng rực rỡ, trả ra uy áp kinh người, đang nhanh chóng lưu động ở trên lưới lớn. Chúng nó chia ra làm hai bộ phận, đi đến phía Tây cùng với phía Bắc. Tại đó, lực lượng đến từ những pháp bảo cấm kỵ của tông môn nhân tộc, hình thành bùng nổ, tạo thành sát thực cực lớn. cứ cách một lát, màn trời lên xuất hiện nổ vang không ngừng nhắc nhở hỡi thanh rằng chiến tranh vô cùng thê thảm vẫn đang tiến hành. hứa thành thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước lại trôi qua hai ngày khi cách biên giới chiêu hòa châu chỉ còn lại lộ trình một đêm ngày hôm nay lúc hoàng hôn phủ xuống khi bầu trời xuất hiện thái dương phòng trong lúc hứa thành đang chảy nhanh ở dưới mặt đất bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái thôn xóm thôn xóm này trông rất không bình thường tất cả mọi thứ bên trong đều cực kỳ không hợp lý hoàn toàn khác biệt cùng với thôn xóm trong nhận thức của hắn ví dụ như cái cây trong thôn Không phải mọc ra từ trên đất Mà là mọc ra ở giữa không trung. Còn có một bầy phi điều trôi nổi trên bầu trời Mặc dù đang vỗ cánh Nhưng lại không cách nào bay về phía trước như bị hạn chế ở chỗ đó Dưới thái dường phòng chúng nó đang dần dần không trọn vẹn Mà trên mặt đất thì lại càng quái đản. Phòng trong thôn rõ ràng đều xây dựng Theo kiểu trồng cây chuối Thậm chí có rất nhiều khu vực Khi thì tan biến rồi một lúc sau lại xuất hiện Dường như bị kẹt ở đây vậy Nơi cửa thôn còn có một con chó đất chọc lông, mọc ra mặt người, đang nhè rằng phát ra tiếng gầm nhẹ về phía hứa thanh. Lúc ánh mắt hứa thanh đỏ qua, hoàng hôn vào lúc này tiêu tán, đêm tối phủ xuống. trong chốc lát, tất cả mọi thứ ở trong nơi này một lần nữa biến hóa. Theo trời tối, thì mọi thứ cũng khôi phục lại bình thường, đã trở lại thành một cái tiểu thôn rất tầm thường. Về phần con chó ở cửa thôn kia, cũng biến thành một người ngốc thật cao. đang không ngừng vẫy tay về phía hứa thành. Lộ ra hàm răng màu đen vàng Hứa thành mặt không cảm xúc Hắn không đủ thời gian để lãng phí ở nơi này Lúc này hắn khẽ nhón lên một cái Vượt qua thôn Đào muốn đi xa Nhưng vào lúc này Thôn xóm ở phía sau của hắn đột nhiên chấn động Tất cả kiến trúc đều mọc ra đôi chân thật dài Đứng lên khỏi mặt đất Truy kích về phía hứa thành Hứa thành dừng bước chân lại Lúc quay người nhìn lại Tất cả kiến trúc ở bên trong thôn xóm kia Lại ngồi trùm hỗm xuống Tên ngốc ở đầu thôn vẫn nhè ra bộ răng vàng như trước, vẫy tay về phía hứa thành. Nụ cười cái quỷ dị, đồng thời toàn bộ thôn cũng đều tản mát ra một cỗ ác ý. Hứa thành nhìn qua, cất bước đi tới. Ở phía sau của ánh, cái bóng ẩn nấp ở trong đêm tối truyền ra chấn động cảm xúc hừng phấn, không ngừng khuếch tán ra. Thậm chí còn có tiếng nuốt nước miếng vang vọng trong đêm tối yên lặng. Đói! Đói! nghe tiếng nuốt nước miếng của cái bóng Hứa Thanh cảm nhận được cảm xúc chấn động của cây bóng, không khỏi nghĩ đến lúc ở trong đại thế giới của cổ linh hoàng, cây bóng một đường cô nén cảm giác chán ghét, Ăn không ít ác hồn sau đó lại phun ra. Loại biểu tình trung thành này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy, có lẽ nên ban thưởng cho nó một chút, vì vậy cất bước cũng nhanh hơn. Trong chốc lát, Hứa Thanh đã đến trong thôn, chủ động gọi hắn đến nơi này. Đứng ở trước mặt tên ngốc ở cửa thôn, lộ ra nụ cười quỷ dị về phía hắn. mặt thấy hứa thành đến tên ngốc vừa muốn mở miệng nhưng cái bóng từ phía sau hứa thành đã không chịu nổi nữa chợt chụp ra ngoài một cái theo có bóng đen bao phủ tên ngốc biến mất theo tiếng nhấm nốt truyền ra từ bên trong cái bóng vang vọng đến khắp toàn bộ thôn tất cả kiến trúc bên trong thôn đều đồng loạt run lên trên những căn nhà và cây cối mọc ra từng con mắt lúc nhìn từ hứa thành đều nhanh chóng và co rút lại đi ăn đi hứa thành đứng tại chỗ mặt không cảm xúc Nhạt nhạt mở miệng nó. Hết trường 478 chưa vì hãy đăng ký kênh Để nhận được thông báo tập truyện mới nhất Và cảm tạ những đại năng đã ủng hộ kênh Trong thời gian vừa rồi Cảm ơn và hẹn gặp lại